các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. gì đó xung quanh đột nhiên sáng lên trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ gấu tay cầm một bó hoa chú gấu đáng yêu lắc lư qua lại bóng bay bay màu rơi từ trên xuống thời gian bỗng như trôi chậm lại ngay cả bóng bay cũng thoát khỏi lực hút của trái đất rơi rất chậm và cực kỳ nhẹ nhàng hai người bị vây ở giữa tựa như đứng trong một thế giới lãng mạn khác cường giờ nhận bóng hoa trong tay hứa đình thăm cảm động ư cô lắc đầu khuấy miệng còn mang ý cười, không cảm động. Cuối cùng, cũng diễn biến thành cảnh một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đuổi bắt chú gấu to lớn. Không hiểu sao, cơn sơ bóng bị trượt chân ngã trên sofa. Cô vừa định đứng dậy, thì chú gấu to lớn kia cũng bị trượt chân. Cô nhắm mắt lại, ôi, sắp bị đè chết rồi. Không khí vô cùng yên tĩnh, cơn sơ bị hơi thở vừa xa lạ với quân thuộc bao quanh. Cô nghe thấy tiếng của chú gấu trên người giật giật nói, anh thích em. Năm 2014, lúc Khương Sơ ra ngoài, bạn cùng phòng còn nhét thêm một chai nước vào ba lô của cô. Sao vậy? Giờ cậu khác thôi. cường Sơ không suy nghĩ gì nhiều, đeo ba lô rồi đi làm thêm. Gọi là làm thêm, nhưng thật ra chỉ là phát tờ rơi giúp một người bạn, vẻ hóa trang thành nhân vật hoàn hình, rồi đứng ven đường để thu hút sự chú ý của mọi người. Khương Sơ mặc bộ đồ hình chú gấu, cầm tập tờ rơi liên tục phát cho người qua đường. Đột nhiên, có một người xuất hiện trước mặt cô cương sơ liền đưa tờ rơi ra nhưng người đó không nhận tầm nhìn của cô đột nhiên được mở rộng trước mặt bóng được soi sáng đầu của bộ đồ chú gấu đã bị người ta tháo ra cương sơ nghi ngờ ngừng đầu nhìn thì thấy một gương mặt vô cùng tinh xảo hai tay cô lặng lẽ đỏ lên cuối cùng cảnh tượng biến thành cương sơ ngồi dưới bóng cây uốn nước tiến lên mặt bộ đồ gấu phát thở rơi bởi vì chân cậu uống trông hơi kỳ quặc không những hóa trang thành nhân vật đáng yêu mà còn phải chụp ảnh cùng mọi người cương sơ thờ tưởng thờ nét mặt của cậu bên trong hoi ky quac khong nhung hoa trang thanh nhan vat đang yeu ma con phai chup anh đồ không nhịn được lên vi cười cô bỗng có cảm giác chú gấu đó đang nhìn mình nên đành nhịn cười cái mạnh cất giống sự vui vẻ hai cánh tay đặt ở trên đầu gối trắng như tuyết sau khi kết thúc công việc khương sơ lấy chai nước cho ma mới hiểu ý của bạn cô phong cô liền đưa nước cho hứa đình thâm trên trán hứa đình thâm còn vương mồ hôi tay cầm bộ đồ gấu nhìn không sơ treo trọc không có tay để uống bắt cô cầm hộ sao khương sơ nghĩ thầm anh chỉ cầm bộ đồ bằng một tay chứ có phải hai tay đâu Nhưng trên mặt cô vẫn giả vờ ngoan ngoãn mở nắp chai nước suối rồi đưa cho hứa tìm thăm nhưng không ngờ là cậu vẫn không chịu cầm hương sơ đứng tại chỗ duy trì động tác không dám ngừng đầu nhìn cậu hai người cứ xấu hổ đứng đó đối mặt nhau cuối cùng hương sơ nghĩ một hồi mới lắp bắp nói cảm ơn anh tiền lương hôm nay em mời anh ăn cơm chút tiền lương ấy không đủ để cảm ơn anh thì phải giọng của cậu hết sức vô lại Cương sơ trợn tròn mắt thầm nghĩ rõ ràng là anh chủ động giúp tôi chứ tôi đâu có nhờ anh Sao còn đổ lỗi cho tôi? Cô nhìn dày của hứa đình thâm Vậy anh muốn cảm ơn như thế nào? Cơn gió đầu thu còn lưu lại Hơi nóng của mùa hè Thôi vào những toán lá phong Phát ra âm thanh xào xạc Làm sao đây? Trông hứa đình thâm giống như không biết nên làm gì Cậu hơi nghiêng người Tiến lại gần bên tai Khương sơ Anh chỉ cần em Tiếng nhịp tim đập kỳ liệt Như xuyên qua thời gian để đến hiện tại Thịch thịch thịch Mũi Khương sơ bóng trô sót Mất giác vài mắt đã ủng hồng Người bên trên đã tháo đầu của bộ đồ gấu xuống Lặng lặng nhìn cô Gương mặt kia rất xa lạ Nhưng lại vô cùng quen thuộc Có lẽ là do nó đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô Bằng dáng vẻ dịu dàng Nên có chút hư ảo Dưới sơ mài mòn của năm tháng Gương mặt ấy đã mất đi về ngây thơ Thay vào đó là mị lực của người đàn ông trưởng thành Trong nháy mắt Cô sơ xuất tin là hứa định thâm thật lòng Nhưng sau đó cô liền tỉnh táo lại Giọng nói xen lấn trước nghẹn ngào mà cô đã kiểm chế Không khác với lúc bình thường. Hứa Đình Thâm, anh đứng dậy đi. Cô tức giận ngước nhìn anh, vành mắt vẫn còn hồng. Trong mắt Hứa Đình Thâm thoáng hiện lên tìu ớt, anh đứng dậy, con mua nhà nhạt nói, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người nhìn Khương sơ cảm động đến phát khóc này. Nhân viên, cậu xác thực là cô ấy không phải bị dọa, hay tức giận đến phát khóc đấy chứ. Lúc sau cùng, có mấy anh chàng còn chăm chú nhìn Khương sơ vài lần, không khỏi đau lòng cho một cô gái đáng yêu như vậy, ai cũng cảm thấy Hứa Đình Thâm hơi quá đáng. Nhưng vừa bắt ngập ánh mắt âm hiểm của anh Tì bị dọa chạy mất Hiện tại, chương trình gần như đã hoàn thành Khương Sơ nhìn bóng bay rơi đầy trên sàn nhà Lòng hơi tủi thân Hứa Đình Thâm Anh có thể đừng dùng lại cách này Để đùa dẫn tôi được không Hứa Đình Thâm hơi giật mình Tôi sẽ tưởng là thật đấy Em có thể xem đó là thật Khương Sơ nhìn anh một lúc lâu Cuối cùng anh mot luc lau cuoi cung cong mua được độ cây khinh thường Đã nhiều năm rồi Về mà anh ta còn dùng thủ đoạn này để đối phó với mình Chương trình đã quay xong Camera cũng đã đóng, anh không cần phải tiếp tục diễn nữa. Trong lòng ngớ Đình Thâm liền lóe lên một tia lửa, anh quay mặt đi, cong môi khẽ cười nhạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net